Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiệm dẫn thần vội vã đứng dậy. Đáng tiếc chưa kịp giữ người lại. Thì kêu vũ tâm đã sách túi sách nhọt trên sofa lên. Bỏng sáng thanh tú giống như một chú bướm xinh đẹp bay ra khỏi tầm mắt của anh. Nghiệm dẫn thần nắm chặt hai tay thanh quyền. Vô cùng là không cam lòng. Hai mắt nhào lại lẽ ra tia nhìn sắc bén. Xem ra đã đến lúc cho cô gái nhỏ này một chút cảnh cáo. Thêm cả một chút kiềm chế để cô hiểu được cô là ai rồi. Sáng nay tới công ty báo danh và chào hỏi ông chủ Nhóm đồng nghiệp thấy cô Trở lại với cương vị công tác Thì vây đến cô mà trò chuyện Qua lại vài câu Quan tâm xem đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra Đối mặt với những câu hỏi Ôn ôn của đồng nghiệp Kiều Vũ Tâm hiền lành đáp lại Chỉ nói vì người nhà ngoại y muốn bị thương Cần có cô phải chăm sóc Cho nên cô mới tạm ngừng Giữ chức mà ngừng lưng Thời gian buổi sáng trôi đi qua nhanh chóng Kiểu vũ tâm thật là vất vả Mới sửa sang lại được một phần công việc toàn động Vừa nhắc máy đã thấy đồng nghiệp tiểu chú Đứng trước mặt cô cười hì hì nói Sắp 12 giờ rồi Cuối cùng cô có định đi ăn cơm hay không hả Cô chăm chú nhìn đồng hồ Thì ra đã đến giờ nghỉ trưa Từ lúc nào rồi Để chúc mừng cô trở về Hôm nay tôi sẽ mời khách Nhưng mà chỉ trong vòng 200 thôi nhé Tiểu chú chủ động giúp cô thu dọn mặt bàn Kiểu vũ tâm sung sướng mỉm cười Còn chưa nói gì Mấy đồng nghiệp nam bên cạnh đã đánh trống Hò reo Cô Tâm à cô thật là thần kỳ đó Thể diện rất là ghê cơm Ngay cả tiểu chua keo như vậy cũng muốn mời cô ăn cơm Thật là dài nha Tôi thấy 11 không bằng 12 12 không bằng 13 13 chẳng bằng 10 toàn bộ Tiểu chua à thôi thì chúng tôi liền cố gắng chịu đựng Cho anh mời khách vậy nha Ý kiến này thật là hay đó Màu tán thành tán thành đi Tôi đây đồng ý cả hai tay hai chân nha Tiểu chu thức giận trưng mắt nhìn đóng ngồng nghiệp nam một cái bảy anh trai à, xin nghe cô em này nói một câu. Các anh ảo tưởng hơi nhiều rồi đó. Một đống người lại bắt đầu kêu lan náo nhiệt, kiểu vũ tâm lắc lắc đầu chỉ cảm thấy buồn cười. Cô xa xa bờ vai cứng ngắc, chuẩn bị gọi điện thoại về nhà để nghe tiếng của nghiêm dẫn thần một chút. Không hiểu anh còn cáo kình nữa hay không. Ai, cái người đàn ông này, có khi không hơn một đứa bé, tùy hướng đến mức vô pháp vô thiên luôn. Nhưng đúng lúc này, Cô nhân viên phụ trách văn tư chạy vào Trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ Thật to, ổn ảo hưng phấn nói Vũ Tâm, Vũ Tâm à Vị hôn phu của cô tặng quà cho cô nè Cái gì chứ Câu này còn chỉ khiến cho Kiều Vũ Tâm ngớ ra Mà ngay cả đồng nghiệp Đang dùng ràng đòi ăn trực Cũng bị tin tức này làm cho kiếp sợ Anh xem tôi, tôi nhìn anh Cuối cùng toàn bộ ánh mắt đều đồ dồn Về phía Kiều Vũ Tâm Vũ Tâm à, cô có, có vị hôn thờ Từ lúc nào chứ Sao trước kia chưa từng nghe thấy cô nói hả? Tiểu chung mang biểu cảm không tin nổi Mà cất tiếng hỏi Kiều vũ tâm chấp mắt mấy cái Môi mềm mấp mấy vất vả lắm mới tốt ra được lời Tôi, tôi không có mà Tôi cũng không hiểu là Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì chứ Cô nhân viên văn thư nhất hoa Vào lòng cô cười hì hì nói Cô không cần ngượng ngùng mà chối nha Tôi vừa rồi đã hẳn huyên vài câu với vị hôn phu của cô Anh ấy nói cho tôi biết rồi Thì ra lúc trước Cô giữ chức ngừng lương, là để chăm sóc cho anh ấy sao? Thành yêu của cô và anh ấy kéo dài nhiều năm rồi có đúng không hả? Đầu óc của Kiều vô Tâm hốn loạn đằng lúc cô không biết nên ứng phó như thế nào, thì tiếng nói trầm ồn của đàn ông thản nhiên vang len. Đúng vậy, chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm, cuối cùng cũng đã tù thành chính quả. Nhìn thấy bóng dang cao lớn quen thuộc đứng cách đó không xa, Kiều Vũ Tâm trừng to mắt, chỉ ngây ngốc nhìn mà không nói được nửa lời. Nghe thấy tiếng nói, Mọi người vô thức quay đầu nhìn lại Không ngừng tò mò đánh giá Nếu như mọi người không ngại Tôi muốn đưa vị hôn thuê của tôi ra ngoài ăn cơm dẫn thần Nghiêm dẫn thần bồi hiện vô cùng thân sĩ Anh ta nhã đến cần kiều vũ tâm Cầm bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi Lại còn chủ động Lấy bao hoa hồng Ở trong lòng cô đặt xuống bàn làm việc Hoa có để đây đã Chúng ta đi ăn cơm trước Anh hơi hơi xa cầm nhìn mọi người ở đây Môi mỏng cong lên lỡ ra nụ cười lễ phép Nhìn qua cô vô cùng nhãn nhận Cũng chỉ có kiểu vũ tâm mới hiểu được Bàn tay đang xếp chặt lê cô là bá thảo cỡ nào Căn bàn không chấp nhận để cô chạy thoát Cô ngây ngốc để anh dắt tay Bước theo anh ra khỏi văn phòng Kiểu vũ tâm không hiểu được ý đồ của anh Không hiểu vì sao anh lại phải nói dối trước mặt nhiều người như vậy Nói anh là vị hôn phu của cô Lời nói dối động lòng trời như thế Lát nữa quay về văn phòng Nhất định sẽ làm nhóm đồng nghiệp cơ ngừng tra hỏi cô cuối cùng thì anh muốn như thế nào đây trong lòng hỗn loạn quyết tâm muốn duy trì trạng thái yên ổn nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.